quý vị và các bạn thân mến. Vàng Ngọc Việt sẽ tiếp tục giữ nào các nội dung của buổi truyện Mao Sơn Quý môn thuật phần 2 mang tên U Minh Thoại Tà. Rất mong quý vị tham gia làm mọi viên của kênh để Ngọc Việt cứ thêm động lực duy trì tiếp buổi truyện này. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nghe truyện. <cười> phân quân quỷ mu thuật phần 2 tập 5 quyển 3 khương thì Thực ra từ lần trước đi gặp Cầu Khách Khanh, tôi đã muốn tìm hiểu chi tiết về nhạo Khương và nhạo Quảng. Nhưng sau khi nghĩ lại, tôi chỉ hỏi về thất đường khẩu. Không biết vì sao, tôi có trực giác dù sao có hỏi thì Cầu lão bá cũng sẽ không nói nhiều về nhạo Khương, nhiều nhất chỉ nói về nhạo Quảng. Nếu đã vậy, hà cứ gì phải tự chúc vạ vào thân. Tôi dần dần phát giác, thái độ của anh em nhà Quảng Phác nhắc tới nhà họ Khương rất ảo diệu, còn có chút kiêng kỵ. Về những lý do chưa hình thành này, tôi thấy tốt hơn hết là nên từ từ khám phá những bí mật về nhà họ Khương, nếu tỏ ra quá để ý, không chừng sẽ gây ra nhiều chuyện. Khương Diễu về tẩm liếc xem kịch. lại chạy tới cạnh ta. Vừa hay nhân cơ này tìm hiểu nhạo Khương một chút vậy. Nghĩ thế, tôi tự nhiên sẽ không từ chối, Bèn cười nói: "Khương học muội cơ bảo vật bảo vệ thì không sao rồi, nhưng phải đi theo sát ta, đừng có tự ý hành động. Hơn nữa còn để tránh chuyện ngoài lề. Ngươi làm có được không vậy?" Nghe tôi nói vậy thì Khương Diễu lập tức gật đầu đồng ý, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng không giấu giếm. Rốt cuộc thì cô bé này thích đi xem kịch tết mức nào đây? Tôi để ý tới sắc mặt của Vương Tu Lan tối sầm lại. Tôi biết cô ấy không thích sự có mặt của Khương Diệu. Nhưng lúc này không phải lúc nhỏ nhen, tôi chỉ có thể nhìn cô ấy một cái cảnh cáo. Khẽ hừ lạnh một tiếng, Vương Tu Lan quay đầu lại, không để ý tới tôi. Kiểm tra thời gian, bây giờ đã là 3 giờ 6 phút sáng. Chúng tôi chưa ra làm hai đội. chính thức bắt đầu hành quân. Điện thoại di động được bật 24/7, giữ liên lạc bất kể lúc nào, nhưng phải để ở chế độ im lặng. Đã chuẩn bị xong công việc, chúng tôi chia tay nhau. Tôi thì đưa Vương Tu Lân và Khương Diễu đến tòa nhà giảng dạy, nơi có phòng lưu trữ. Tài liệu của các sinh viên đều ở trong phòng lưu trữ này. Tôi đoán những giấy tờ như là giấy hiến sắc đều sẽ ở nơi đó. Nhưng tôi lại không biết Liễu có tuần lợi tìm được hay không? Để thuận tiện, tôi vết chân trán của Khương Diệu, lá bùa huyền âm giúp cô ấy mở mắt âm. Khương Diệu gặp quá nhiều âm ma quỷ quái, cho dù gặp lại cũng sẽ không quá sợ hãi, ngược lại là hưng phấn lẫn át kinh hãi. Tôi không biết nhiều về tính cách và suy nghĩ của cô gái này, nhưng chỉ cần cô ấy không gây cản trở thì cứ dẫn theo. Cái khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đã đủ mãn nhãn, tại sao lại không làm chứ? Vương Tu Lan im lặng không nói gì nữa. Sau khi bước vào tòa nhà dạy học này, cô ấy tự giác đi phía sau. Khương Diễu thể đi theo sau tôi. Lộ hình này là an toàn nhất, nếu có bất kỳ điều gì, cũng sống tới tôi và Vương Tu Lan trước. Phòng lưu trữ là nơi ở xa nhất trên tầng 7 của tòa nhà giảng dạy. Camera dọc theo đường bị pháp lực do Vương Tư Lan giải phóng, làm nhiễu. Sẽ không ghi lại sự xâm nhập của chúng tôi. Chúng tôi nhanh chóng tới vị trí. Cho dù phong tỏa chặt chẽ đến đâu, cũng không có tác dụng. Tôi chịu hồi thành tượng. Chỉ trong chấp mắt đã mở ra được cửa mà không gây báo động. Với người chúng tôi đi vào phòng. Trong căn phòng rộng lớn có những giá sách cao ngất. Đủ loại đồ lặt vặt được đặt lộn xộn trên đó. Hồ sơ của sinh viên đều ở đây. Nhưng muốn tìm thứ mình cần, thực sự là không thể làm được trong chốc lát. Ta phải tìm người hỗ trợ, ngươi chuẩn bị tinh thần đi. Tôi quay đầu nhìn sang Khương Diễu. "Không sao, đâu phải ta chưa thấy họ bao giờ." Khương Diễu rất bình tĩnh. "Tôi không do sợ." Thẩm Triệu Hoán khi gió thổi vụ vù, vù, gia đình bốn người thành tượng xuất hiện. Vậy thì ta cũng phải lắc người Vương Tu Lan cười xanh mãnh Vỗ tay vài cái Gió mạnh liền bay tới Có một nhóm ma mặc áo có nước Nhỏ giọt bên trên tập thể xuất hiện Có thể là cô ý Nhưng nữ thủy quỷ ở đầu hàng Lưu Mỹ Thục Đột nhiên xuất hiện trước mặt Khương Diễu Cách cô ấy không đến một mét Chưa kể đầu tóc bồ sổ Khuôn mặt méo mó và đôi mắt chảy máu Còn nhe răng cười với Khương Diễu Tiếng cười rất là đáng sợ. Khương Diễu mất cảnh giác sợ hãi, lập tức hét lên một tiếng, coi mở to mắt, lấy tay vội che miệng, cố gắng kìm nén tiếng hét của mình, nhưng trán của cô ấy đã lấm tấm mồ hôi. Cũng không trách cô ấy, ai ngoài ý muốn gặp phải cảnh tượng này, không thể biểu hiện tốt hơn cô ấy được. "Tôi định khiển trách Vương Tu Lan đừng có làm loạn." Ánh mắt lạnh thay đổi. Đột nhiên Có một giọng nói trầm thấp như là lão tăng tụng kinh vang lên ở bên tai tôi. Sau đó là chuỗi hạt châu trên cổ tay của Khương Diệu lóe lên một tia sáng vàng. Có một lực lượng đáng sợ lao ra, nhắm mắt đã lao tới Lưu Mỹ Thục ở bên cạnh. Sau đó, Lưu Mỹ Thục ngã về phía sau, hét lên lằn lộn, cơ thể bốc ra làn khói dày đặc. Ngọn lửa dữ dội lao tới, không phải là lửa âm mà là kiếm sắc vật hóa. Không ổn. Vương Tu Lan phản ứng rất nhanh, vung ra một lá bùa màu vàng. Lá bùa này tràn ngập ánh sáng màu vàng, nhanh chóng giãy xuống người của Lưu Mỹ Thục. Ám chất Phật Hỏa đang cuồng nộ. Nhưng Lưu Mỹ Thục đã bị thiêu đốt, toàn thân cháy đen như mực, nằm ở đó không thể đứng dậy được. "Ngươi?" Vương Tu Lan tức giận trừng mắt nhìn Khương Diễu. Khương Diễu hỏa bàn tay đang chảy ở miệng xuống. khinh thường nhìn đám thủy quỷ đang sợ hãi bay ra, sau đó cúi đầu nhìn Lưu Mỹ Thục đang nằm ở đó, yếu ớt ậm ừ mấy ngẩng đầu nhìn Vương Tô Lan. "Xin lỗi Tô Lan, ta quên nhắc nhở, một cái hồn ma kích tam một thước, vật này sẽ phát động phản công. Ta không ngờ cô ta đột nhiên chạy tới bên cạnh ta. Ta thật rất là sợ. Chuyện này ngươi không thể trách ta được." "Phương học trưởng, ngươi mau phân xử đi." Ngươi xem, Tu Lan năng trách ta hại bạn của cô ấy." Khương Diễu quay lại, đá quả bóng vào chân tôi. Vương Tu Lan nhân cơ hội nhìn tôi chằm chằm, ý là để tôi phán xét. Tôi đột nhiên thấy đầu mình như muốn đổ tung vậy. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao vô cớ lại lôi ta vào giữa? Tôi biết mình nhất định phải tức giận. Dù sao không phải ai cũng nguyện ý gia nhập Tu La chẳng? Thánh nhân từng nói, hai người phụ nữ cách nhau, đàn ông không nên đến gần. Câu này hai người đều hiểu đúng chứ? Chuyện giữ con gái với nhau, không phải là chuyện đàn ông có thể hiểu được. Hai người cứ việc giải quyết theo thói quen của con gái đi, ta không có ý kiến gì. Tôi tự lôi bản thân của mình ra ngoài. Vương Tu Lan không giận mà cười. Thánh nhân nào đã nói như vậy? Hình như là Khổng Thánh, ta cũng không nhớ trách. Tôi trả lời một cách trột dạ. Khương diễu phì cười thành tiếng. Đại tiểu tư nhạo Khương uy nhiêm quá. Đà thương bạn của ta, mà không hề ai nói gì sao. Thực sự là không thể tin được. Tù Lan đau khổ vỗ tay. Thù liều mít thục đang bị thương vào. Tôi vẫn không thể nhìn rõ, cô ấy đã đưa con má nữ đó đi đâu. Tiểu mụi, ta nghe lời này đúng là không vui chút nào đấy. Nếu không phải cô ta... Không cho hỏi đã xuất hiện trước mặt ta Pháp khí của ta cũng sẽ không vận đoán cô ta Nguy hiểm Ở cách gần ta như vậy Người nói có phải cô ta có ý gì không Nếu đúng thì chỉ là tự chốt họa Sao ta phải thấy có lỗi chứ Khưng diễu rất hùng hồn Đây chính là lần đầu tiên tôi phát hiện Người như ngươi Vương Tư Lan hơi thẹn quá hoác giận Vì cô ta có ý xấu trước Không có lý Tự nhiên không nói được khưng diễu Nhưng bãi trước mặt tôi Cô ấy đương nhiên là không phục rồi Thôi được rồi được rồi Hai người Chúng ta không có thời gian để mà lãng phí Mau làm chuyện chính đi Nơi này nhiều hồ sơ như vậy Có trời mới biết Thứ chúng ta cần bị giấu ở đâu Tôi vừa vàng nói đỡ Hai cô gái nhìn nhau vài lần Sau đó thôi Và hơn hai mươi thủy quỷ Do Vương Tu Lan nuôi dưỡng Đều bẩn rộn Lục loại theo hàng Trong một lúc Chỉ có tiếng lật trong phòng hồ sơ, không có tiếng nói gì cả. 1 giờ sau, thành trưởng mang theo một thùng giấy trượt đến trước mặt tôi. Tôi quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cái hộp giấy trống rỗng. Thành trưởng xoay cái hộp lại. Nhãn mác trên hộp đó khiến tôi trợn tròn mắt. Đây là hồ sơ hiến xác. Không còn nghi ngờ gì, đồ trong khâu lưu trữ đặc biệt đánh cấp tờ trước, thậm chí còn bị hư hỏng. Ai đã làm điều này chứ? Trong lòng tôi đã có nghi vấn này. Không phải vấn đề của camera, chúng tôi có thể sử dụng pháp lực của nhũ nó làm cho camera không quay lại được thì người trong tôi kia cũng có thể làm thế để mà xóa vết tích. Người này tâm tư tỉ mỉ, thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa lại cực kỳ hung tàn. Một đám âm linh vây quanh người, bọn họ đều nhìn thấy rõ hiệu trên hộp. Trong lúc nhất thời ai cũng ngờ oai. Mệt mỏi cả nửa ngày, cũng không tìm ra được gì, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy trống rỗng. Chuẩn này có thể hiểu được. Vương Tu Lan vỗ tay hai cái, sau đó âm phong nổi lên, toàn bộ thủy quỷ đều biến mất không thấy dấu vết. Tôi cũng gia hiểu cho thành tượng trở về trong bữa chú. Lữ Nguyệt ẩn thân trong bữa chú, vẫn duy trì sự yên tĩnh, không muốn nói chuyện. Khương Diễu và Vương Tu Lan đều nhìn về phía tôi. Việc tra tìm tư liệu chính thức thất bại. Im lặng một hồi, tôi nắm chặt tay, lạnh lùng nói. Đối phương miêu mô hơn chúng ta nghĩ rất nhiều, mà chúng ta ngược lại lại xem thường hắn. Người này có thể hành động mà không lưu lại dấu vết, chứng tỏ là người rất cẩn thận. Nhưng ngăn cẩn thận không muốn bị người khác tìm được dấu vết như vậy, ngược lại lại nói số đạo hạnh của hắn có thể là cũng không cao lắm. Tôi nhìn về phía hai cô gái. Suy nghĩ này của Phương Ngọc Trừng cũng có lý, ta cảm thấy cũng có thể là như vậy. Tuy rằng đối phương nuôi sư của chúng, nhưng hắn ta quá cẩn thận, lại có chút lộ liễu. Cái gọi là kẻ tài cao thì gan cũng lớn, người này giống như là con chuột trốn trong bóng tối, sợ người khác theo dõi rồi tìm được hắn. Có thể là do đạo hạnh của hắn không cao, cho nên hắn lo lắng khi đối đầu với pháp sư sẽ bị thua thiệt. Khương Diêu chớp chớp mắt vài cái rồi phân tích. Vương Tu Lan đi qua đi lại mấy bước, bỗng nhiên bèn nói: "Mọi người có cảm thấy là cái người nuôi cổ này là một người tài ngang không?" Hai mắt của tôi chợt sáng. "Tu Lan, ý của ngươi nói là chuyện hắn nuôi dưỡng siêu cổ trùng này quá lô mãng đúng không nào?" "Đúng vậy Phương ca, ý của ta đúng là như vậy đấy." "Theo đạo lý mà nói, kế siêu của chúng có lực sát thương cao đối với đa số pháp sư. Đây chính là thiên địch của pháp sư. Một khi truyền nối dưỡng cổ bị bại lộ, sẽ mang họa chết người. Đừng nói đạo hạnh có cao hay không, cho dù là người nuôi dưỡng của chúng có đạo hạnh cao thâm, nhưng mà làm gì có ai dám nuôi cổ chúng quy mô lớn trên người sống. Đây là cách làm cực đoan, đi ngược lại với những cách làm khác, không thể biện minh. Cho nên có khả năng người này Không có xuất thân từ môn phái nuôi cổ trùng chính thống, mà là tàn tu trong lúc vô tình học được thuật nuôi cổ trùng. Hắn hiểu biết quá ít về pháp sư, mới nhịn không được mà nuôi cổ trùng, vì muốn mau chóng trở nên mạnh mẽ. Vương Tu Lan nói ra những lời này, tôi không khỏi gật đầu. Tròng mắt của Khương Diệu khẽ chuyển động, Bổng Nhân ngân giọng nói: "Vậy cho nên mức độ nguy hiểm của tên này càng cao." Hắn không biết pháp sư kiêng kỵ những gì, Cho nên làm việc càng không kiêng nể. Trực mắt chỉ là nhóm đầu tiên, nếu dự trữ bị cản trở, hắn sẽ lấp đi, đợi đến một thời cơ thích hợp sẽ mở một đợt tiếp theo. Tóm lại, nếu không nuôi dưỡng được siêu cổ chủng sẽ không buông tha. Vậy hắn định giết bao nhiêu người đây? Người này hám lợi đến điên rồi, cho nên hắn cũng không quan tâm xem chết bao nhiêu người. Hắn chỉ có trọng kết quả. Chúng ta phải mau mau chóng bắt lấy hắn. Ngay vậy, khóe mắt tôi nhảy dựng. Tình hình phát triển mà Khương Diệu nói qua thực là đáng sợ. Mọi người đều biết là mạng người lớn như trời, nhưng mà trong mắt của tên nuôi cổ chúng điên cuồng kia, mạng người không đáng giá chút nào. Hắn gục không quan tâm âm đức là gì, cho đến mức độ nguy hiểm tăng lên rất là nhiều. Người này chắc chắn đang ẩn mình trong học viện, mới có thể xuất quỷ nhập thần mà trộm một vài tài liệu đi. Vương Tu Lan khẽ nhú hàng lông mày Sau đó lại đưa ra phán đoán Hẳn là như vậy rồi Hắn đang ở trong trường này Là ai? Hoặc nói chúng là ai? Tôi trao đổi ánh mắt với Khương Diễu Trong lòng cũng hỗn loạn Cho đến tận bây giờ Vân chưa xác nhận được đối phương cụ thể Có bao nhiêu người Người nuôi cổ trùng chắc chắn là chủ Miu Nhưng bên cạnh hắn có đồng loại hay không Không ai có thể nói chính xác được Tình hình càng lúc càng mơ hồ, tất cả mọi người trong trường y đều có khả năng là hung thủ. Đầu bếp trong nhà ăn cũng bị tình nghi, làm sao chúng tôi bắt được chúng đây? Phạm vi vẫn còn quá mơ hồ, phạm quá rộng. Phương ca, bây giờ manh mối đã bị chặt đứt, chúng ta làm sao để tìm được mấy nạn nhân cuối cùng đây? Vương Tu Lan lại kéo về chủ đề. Giấy tình nguyện hiến xác đặt trong phòng lưu trữ, Hàn La chưa để giữ lại. Văn bản gốc được thông qua, có thể đăng ở cơ quan chính phủ tương ứng. Khương Diệu à, người có con đường nào kết nối với phương diện này không? Tôi chờ mong mà nhìn về phía Khương Diệu. Lúc này, xét về mạng lưới quan hệ, Khương Diệu là một mắt xích quan trọng nhất trong chúng tôi. Ừm, uhm, để ta gọi điện thử xem, có thể tra ra được tung tích tài liệu gốc không? Khương Diệu biết chuyện này rất quan trọng, không dám nói nhảm mà đi sang một bên nghe điện thoại. Phương ca, trong tòa nhà này vì sao không có hồn xác quỷ? Tu Lan thì thầm với tôi, ta không không biết, nhưng bên trong tòa nhà giải phẫu cũng không có, đúng là rất kỳ quái. Mà phòng số 5 ở bên kia thì tụ lại một đống. Tôi trả lời, ta nhớ rõ là sư tôn từng nói, siêu cổ trùng tiến hóa, không những nuốt lấy tinh mạng của tốc chủ, còn có thể ăn luôn yêu ma quỷ quái xung quanh làm chất dinh dưỡng. Đương nhiên chỉ là tà vật cấp thấp. Nếu có đào hạnh cao thâm, có thể thoát khỏi siêu cờ trùng. Tu Lan chấp chấp mắt rồi nói. Tôi mở to mắt nhìn, sau đó lại nhìn xung quanh, thậm chí còn mở cửa phòng lưu trữ để cảm nhận. Đúng thực là không có chút âm khí nào chấn động cả. Cả tòa nhà dạy học sạch sẽ như là mới tổ chức nghi thức trừ thà. Chuyện này quá không bình thường. Nơi đây là đại học y khoa. Quành năm suốt tháng giao tiếp với sát chết, Sao cứ thế không có cơ hồn gia quy nghịch chứ? Phương Ngọc Trưởng, xin lỗi, thủ hạ của ta chỉ nắm chút lực lượng của gia tộc, còn chưa đủ để nghe ngóng được tung tích của hồ sơ gốc. Khương Diễu cô đơn xuất hiện sau lưng tôi, nói, ý tứ của cô ấy rất rõ ràng, nếu muốn tiếp tục phải bẩm báo cho trưởng bối của gia tộc. Nhưng như vậy, tin tức sẽ bị lộ ra ngoài. Đám người quáng pháp muốn mượn cơ hội này để mà nổi danh. Sợ là cũng sẽ bị dìm xuống Chưa kể là còn dễ dàng đánh giá đồng cỏ Ác nhân phía sau sẽ chạy mất Cô đã cố hết sức rồi Có gì phải xin lỗi chứ Hương trì Tu Lan đã chỉ điểm cho chúng ta Hiện tại Ta đã có phương án mới Tôi chấn an khưng dưỡng một tiếng Nhìn Tu Lan đi tới mỉm cười khuyến khích Tu Lan vui vẻ Chớp mắt một cái Khuế miệng cong lên Ta hoài nghi mấy người bị hại còn lại tường xuyên ra vào rạng đường số 5 cùng với tòa nhà rạng dãy này. Nguyên nhân là vì rạng đường số 5 và tòa nhà này không có bất kỳ yếu tố tâm linh nào cả. Có lẽ là bị côn trùng cắn nuốt. Sau sinh ra thì thời gian bọn họ ở rạng đường số 5 cũng không dài, cho nên chỉ có bên trong rạng đường là không có yếu tố tâm linh, ngoài hành lang lại có rất nhiều. Cần về phần bọn họ đã đi qua những nơi nào, đó là nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta. Đi một vòng quanh toàn bộ khuôn viên trường, nhìn xem chỗ nào không có cồn rác quỷ, cuối cùng cân nhắc lại là có tiếp tục tập trung vào thân phận của người bị hại. Tôi gãy gãy đầu đưa ra đề nghị. Ta nghĩ không cần phiền toái như vậy đâu. Mấy người bị hại còn lại đều là nữ sinh. Bởi vì trong kiến túc xá của ta và Khương Diễu vô cùng sạch sẽ, ngoài trừ thủy quỷ mà ta hay mang theo bên người, thì một tuần gần đây không thấy một con quỷ nào cả. Nhưng trong mấy tòa ký túc xá nữ khác thì lại có rất nhiều xác quỷ. Đôi lúc ta còn tận mắt nhìn thấy. Vậy nên ta mới cảm thấy khó hiểu, mà giờ thì ta hiểu rồi. Bọn chúng đã bị ăn hết sạch. Hiển nhiên là cỏ trùng và việc ở lại ký túc xá có liên quan đến nhau. Đối với phần còn lại của khuôn viên trường của ngươi, không cần phải dò xét cho phí thời gian. Bởi vì bấy ngày nay ta nhàn rỗi quá, tòa nhà nào trong trường ta cũng đã đi hết rồi. Nếu như phải giải thích thế khắp nơi đều có quỷ vật tà ma. Như vậy tính ra vị trí không có hồn ma giáo quỷ chỉ có 3 chỗ. Phân biệt là giảng đường mà chúng ta đang ở, giảng đường số 5 và tòa nhà ký túc xá nữ của ta. Vương Tu Lan vừa nói như vậy thì đôi mắt của tôi đã chợt sáng. Tòa nhà ký túc xá nữ tổng cộng có 3 tòa. Tòa của Vương Tu Lan ở chỉ có 8 tầng, là ký túc xá thấp nhất. Đại khái có hơn 500 nữ sinh. Mỗi một tầng có 7-80 người. Khương Diệu tiếp lời. Vậy thì dễ rồi, chúng ta đang ở trong tòa nhà dạy học phụ trách giảng dạy phụ khoa, nhi khoa và nha khoa. Chỉ có nữ sinh chuyên học về ba khoa này mới học tập ở đây trong thời gian dài. Kết hợp với giảng đường số 5 có thể lọc ra được. Nhóm nữ sinh này ở lại bố trí thực tập tung cho buổi tối. trùng hợp với hai điều kiện trên chính là mục tiêu. Cứ như vậy Phan Vi lập tức nhỏ hẹp lại nhiều, cũng giới tìm hơn. Khương Diễu nở ra một nụ cười vô cùng đẹp mắt. Tôi không khỏi ngẩn người. Dưới xương sườn bỗng nhiên đau nhói, khóe miệng tôi đau tới run lên, cúi đầu nhìn Vương Tu Lan làm như không có việc gì mà thu tay lại sau lưng tôi. Hình như là tôi bị cô ấy đang bóp. Tôi cũng chỉ có thể chịu đựng. Trừng mắt nhìn cô ấy một cái, cô ta lại hừ mũi, quay đầu không thèm nhìn tôi. Chúng tôi tìm kiếm tư liệu của nhân viên trong ký túc xá. Còn có tư liệu của những nữ sinh tưởng xuyên đến giảng đường. Chủ yếu là lục loại danh sách nhân viên bố trí giảng đường số 5. Đối chiếu ba thứ này lại, những nữ sinh phù hợp với điều kiện xuất hiện. Tổng cộng có 12 nữ sinh đủ điều kiện. Nhìn vào danh sách tư liệu, chúng tôi nhớ 12 cái tên này trong đầu. Sắc mặt của Khương Diệu trở nên rất cau coi, bởi vì cô ấy để ý đến một cái tên nào đó trong danh sách. Nhưng cô ấy lại không nói thêm gì. Tú Lan à, Phải phiền cô đi một chuyến. Cô có thể sai sự thủy quỷ. Thần không biết quỷ không ngay, Mà lấy mẫu máu trên người mục tiêu này, Hẳn là không có vấn đề gì chứ. Tôi nói như vậy, Phương Tú Lan không chút do sự mà đáp ưng ngay. Ý bảo, Tôi và Khương Diễu chờ ở chỗ này một chút. Sau khi cô ấy lấy mẫu máu xong, Sẽ trở về thi pháp trước mặt chúng tôi. Hai người chúng tôi đương nhiên là đồng ý. Vương Tu Lan thuộc phải hành động mạnh mẽ nhanh nhẹn, lên kế hoạch xong lập tức ra khỏi tòa nhà dạy học, đi thẳng đến ký túc xá nữ. Tôi và Khương Diễu tìm một phòng học, rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Điện thoại di động rung lên và có âm thanh thông báo tin nhắn tới. Tôi lấy điện thoại ra xem, phát hiện người nhắn tin tới là Quảng Nhung. Tin nhắn của cô ấy rất ngắn gọn, nói là lẻn vào nhà người mất tích. tìm được tóc của người bị mất tích. Chu Đình lại sử dụng thứ này để tìm ra mục tiêu. Tôi di chuyển ngón tay, gửi tiến độ công việc bên này qua. Quảng Nhung lại thả một biểu tình cổ vũ cho tôi. Tôi cười một cái, muốn đáp trả lại. Khương Diễu lại nhận được điện thoại, lực chúi của tôi lại bị hấp dẫn. Cô ấy nói vài câu với người bên kia điện thoại. Sau khi ngắt điện thoại, vẻ mặt của cô ấy cổ quái nhìn về phía tôi. Làm sao vậy? Tôi thu điện thoại lại, nhận ra đã có chuyện gì đó xảy ra. Sau khi Pháp Bi kiểm tra thi thể của Lữ Nguyệt, Bảy Khiên và Tề Trang, đã truyền bọn họ đến nhà xác của một bệnh viện lớn nào đó. Nhưng quý vị là, trước khi người ta tiến hành, mấy cái xác chết này đã không cách mạ bay. Khương Diễu nói rõ ràng từng trước một. Cái gì chứ? Tôi nghe vậy thì bật dậy ngay lập tức. Bên kia đã kiểm tra camera, và Sau khi thi thể bị vận chuyển vào nhà xác thì cũng không có ai đẩy ra cả, mà camera nhà xác cũng có một thời gian bị mất kết nối. Sau đó thi thể biến mất không thấy đâu, đúng là rất kỳ quái. Khương Diệu tiếp tục kể lại, chân chắn tôi cũng lấm tấm mồ hôi lạnh. Trực giác mách bảo rằng, kẻ ra tay là người đứng sau tất cả, nhưng vì sao hắn ta lại muốn trộm mấy thi thể đang nuôi dưỡng của chồng này chứ? Hay là Trong đó có người không ký giấy hiến xác trước khi chết, cho nên người nọ không thể không đánh liều vận chuyển thi thể đi. Nhưng như vậy lại kỳ lạ hơn, đáng lý không cần vẽ thêm nhiều chuyện như vậy chứ. Khi lựa chọn mục tiêu hỏa cổ, người nọ cứ chọn thi thể không bị hóa táng, không phải là được rồi ư? Sao phải tăng độ khó cho chính mình vậy? Tôi chậm rãi ngồi xuống, nói ra nghi vấn trong lòng này cho Khương Giũ nghe. Cô ấy cũng không giải thích được gì. Tư liệu trong phòng lưu trữ bị trộm đi, chứng tỏ người này không chỉ to gan còn rất cẩn thận tỉ mỉ. Điều này không hợp với hành vi liều lĩnh của hắn ta khi trộm hai thi thể. Cảm giác giống như là hành vi của hai người hơn. Hai người chúng tôi đều nghĩ không ra được. Chờ sau khi Quảng Nhung tìm được mấy người mất tích để cho chiều đình hoàn lại chút, sau đó tìm di thể của Bạch Hiên và tẩy trang đi. Tôi chỉ có thể đưa ra một câu như vậy. Mọi chuyện biến hóa khôn lường, khiến cho chúng tôi trở tay không kịp. Cũng chỉ có như vậy thôi. Cũng may là thời gian tử vong của mấy người đó chưa lâu, nếu không thì sẽ lập tức sinh ra siêu cổ trùng. Lời nói của Khương Diệu xem như là đang tự an ủi bản thân. Tôi cảm thấy việc này vô cùng cổ quái, sợ là có âm mưu nào đó mà chúng tôi không biết được đang âm thầm diễn ra. Nhưng chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đi một bước chỉ một bước mà thôi. Khi chân trời trắng xóa, Vương Tu Lan mang theo một cơn gió lạnh đi vào. Tôi và Khương Diệu đứng sải nghênh đón. Cô ta cười ngạo nghễ, lấy 12 lọ thủy tinh trong túi sách ra. Bên trong toàn là máu, trên bình còn đánh dấu tên của mỗi người. Tôi giơ cao ngón tay cái lên, tỏ ý tán thưởng. Tu Lan ngượng ngùng, khuất khuất tay nhại giọng nói: "Để cho thủy quỷ ra tay." Quỷ đại giường Mời hai nữ sinh kia căn bản không biết là mình bị lấy máu. Như vậy rất tốt. Tránh đánh giá nộng cỏ. Phải tận lực không làm cho đối phương biết được tiến đổi của chúng ta. Tiền kia nếu biết chúng ta sắp tìm được nạn nhân. Còn chưa phát tắc cổ động. Sự là sẽ cảnh giác muốn chết mất. Lời này của tôi đã làm cho hai cô ấy hiểu ý và cười. Sau đó, tôi và Khương Diễu đều nhìn về phía Vương Tu Lan. Đến thời khắc cô ấy thi chuyển pháp thuật độc môn Phân biệt được người trúng cổ của thất đường khẩu Mười hai mẫu máu Trong đó rút cuộc có ba nạn nhân Mà chúng tôi đoạn đoán hay không Nhìn vào một bát nước này Tu Lan tự tin cười Cô ấy mở hết nút của mười hai mẫu máu Đặt đồ dùng chuyên dụng ra Sau đó bảo tôi và Khương Diễu Lui ra khỏi lớp học Hai chúng tôi ra ngoài theo lời cô ấy nói Nhìn động tác của Tu Lan qua cửa sổ. Ô Minh, hành, minh triệu, hành Triệu, âm dương, âm quán, dương thông, quán thông, dữ ngã chi huyết, huyết, nhìn tấn cổ dẫn, cháy. Vương Tu Lan bấm pháp quyết, đây là thủ quyết chuyên dụng của thất đường khẩu. Người ngoài mặc dù nhìn thấy, cũng như xem mèo vẫy hồ, căn bản là vô dụng. Bởi vì cái này cần phải kết hợp với bộ môn tâm pháp. Cho nên nói pháp sư thi pháp không gần phải tránh tai mắt của người khác làm gì. Bởi vì không ai có thể dựa vào hành động bên ngoài mà học được bí thuật độc môn nhà người khác. Khi ngón tay dừng lại, khoảnh khắc chú ngữ hoàn thành, đầu ngón trở của cậu ấy bỗng nhiên phun ra máu tươi. Những giọt máu này văng lên 12 mẫu máu, tất cả những mẫu máu trong bình thủy tinh đều quay cuồng ùng ùng, nhìn như là muốn bốc cháy vậy. Pháp lực không đủ. Vương Tu Lân cắn răng lẩm bẩm một tiếng, sau đó quay ảnh phía sau của ấy tiếp tục loé lê lên. Hơn 10 con quỷ liên tiếp hiện thân. Mỗi con quỷ đều chuyển một luồng âm khí vào trên người vương Tu Lan. Ngay sau đó, ưu áp của cô ấy tăng vọt. Đây chính là phương pháp chấn biên của cô ấy. Lực lượng này như lực lượng của mấy chục con quỷ. Nhưng cơ thể của Tu Lan vẫn trống đớt được. Điều này đã làm tôi ý thức được rằng sức mạnh của cơ thể của cô ấy rất cao. Chẳng qua là chưa chú ý tới mà thôi. Ba ngọn lửa ống ánh sánh biếc liên tiếp xuất hiện. Máu máu trong ba lọ thủy tinh cũng cháy lên. Chỉ trong chớp mắt, máu mị âm hỏa thiêu đốt không còn gì cả. Tiếng chấn động vang lên liên hồi. Đám thủy quỷ tiếp sức kia cũng không thể đấu nữa. Vương Tu Lan suy yếu lùi ra sau vài bước, sau đó thì ngồi lên một cái ghế, sắc mặt tối sầm lại, miệng há to thở dốc. Nhưng ánh mắt thì lại lóe sáng, nhìn chằm chằm vào mấy ống thủy tinh ở phía trước. Tôi và Khương Diệu đi vào trong phòng học. Nhìn vào ba chiếc bình thủy tinh bị đốt cháy đen, các món vật khác còn nguyên vẹn, chỉ có ba lọ này là bị đốt cháy. Điều đó đã nói lên tất cả. Kiêm Vân, Ngọ Lâm Đình và Khương Diễu nhìn về phía chiếc bình sẫm cuối cùng, ánh mắt cũng thay đổi. Tôi có thể nhìn thấy lửa giận trong ánh mắt của cô ấy. Ninh Hoan. Cô ấy cắn răng nói ra cái tên này, sắc mặt tái nhợt. Đây chính là em họ của cô ấy Và cũng là hoa khôi mết nổi trong trường Ninh Hoàn không phải là sinh viên năm nhất sao Sao cô ta không được chọn Chẳng lẽ cô ta đã báo danh từ sớm Tôi hơi khó hiểu hỏi Khương Diễu không chết tâm trạng Ngừng giọng nói Ninh Hoàn là em họ nhà ta Có chút cổ phần bên trong trường y Ninh Hoàn cũng đã trưởng thành Còn thi đậu vào trường Phần của phần này Cũng được truyền vào tay của con bé Nó đến trường sớm là vì công việc thay đổi Chủ sở hữu Tự nhiên cũng phải tham gia một số chuyện Bố trí dàng đường gì đó Không ngờ là nó bị người khác theo dõi Cô ấy nói lời này ra Khiến tôi và Vương Tô Lan ngạc nhiên Đến ủ không nói thành lời Được rồi Ninh Hòa là cổ đông ngầm của trường Đúng là đậu xanh rau má mà Người có người này người kia, hàng có hàng tốt hàng xấu. Ai cũng biết Y Khoa Tân Thành có rất nhiều cổ phần của các tập đoàn tư nhân. Nhưng mà không nghĩ tới, Thạc muội mới nhậm học cũng là cổ đông. Khi bằng tuổi cô ta, tôi còn đang đi làm thuê bên đường. Đây chắc chắn là kiểu con gái ngậm thìa vàng mà lớn lên. Tôi đột nhiên không muốn cứu cô ta. Đương nhiên là ý nghĩ này rất nhanh đã bị tôi loại bỏ. Cho dù là khinh bể người nghèo hay là hận thù người giàu, Thì đâu không phải là loại tâm lý đúng đắn. Đi thôi, chúng ta đến ký thức xa nữ. Tu Lan à, người đi ký thức xa nữ thuần thiện hơn. Phiền người thì Pháp đem ba nước sinh đó ra ngoài. Ta sẽ tìm biệt pháp su đổi cổ trùng trên người bọn họ. Bảo đảm sẽ tiêu diệt hoàn toàn. Chuyện đề tài, tôi lại lần nữa nhìn về phía vương Tu Lan. Ý người là không được kinh động người khác, cũng không được để cho ba nữ sinh kia phát hiện mình đã ra khỏi ký tức xa nữ sao. Vương Tô Lan nhớ mày hỏi. Như vậy có gì không đúng ư? Tôi gái đầu. Vương Tô Lan cười một tiếng sâu xa. Làm như vậy chẳng phải là bắt cóc sao? Người lại kẻ chủ mưu, ta là đồng lõa. Tôi bị đánh bại, cả người lào đào. Cảm thấy trước mắt mình đen nhánh, Tức giận mà gầm nhẹ một tiếng. "Đừng có nói bậy như vậy, cái gì mà bất cắc? Không phải chúng ta đang thiếu mạng họ sao? Việc rất cấp bách, cho nên không thể không làm vậy, biết không?" Vương Tô Lan cười như không cười mà nói, "Mà các cô ấy còn xinh đẹp như hoa, đặc biệt là Ninh Hoàn, đây chứ là một cô gái nũng nịu, người không phải là có ý xấu gì đâu chứ." Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy rất là bất lực. Tô kia không sao phát hiện ra Vương Tu Lan lại độc mồm độc miệng đến vậy. Cố Ích nói nhảm đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Lỡ như cổ độc chất người các cô ấy phát tác thì không kịp đâu. Trước mắt xem ra chỉ cần phát tác, sẽ tổn bổn nguyên đến khi chết, có ngăn lại cũng không kịp. Nghe Tô nói vậy, Vương Tu Lan mỉm cười, trên khuôn mặt khương giễu lại xuất hiện vẻ lo lắng. Cố Ích sợ đến muột một bước, cũng chỉ có thể hốt xác cho em họ Ninh Hoàn của mình. Không nói đùa nữa, ba người chúng tôi vội vã rời khỏi tòa nhà dạy học, đi thẳng về phía ký túc xá nữ. Mặc dù có một tia sáng như vậy, nhưng mây đen chất ao tụ lại, trời âm u vô cùng. Hoàn cảnh như thế này sẽ khiến cho âm khí tăng mạnh, đặc biệt thích hợp để mà nuôi cổ trùng. Chỉ hy vọng là ba cô gái kia tốt số một chút, không đột nhiên phát tác. Vòng qua một con đường nhỏ Rồi xuất hiện bên cạnh sân chơi. Muốn đến ký túc xá nữ, sân thể dục này chính là nơi tất yếu chúng tôi phải đi qua. Vừa chạy được hai bước, tôi đã kinh ngạc đứng tại chỗ, quay đầu nhìn về phía trung tâm của sân thể dục. Khương Diễu và Vương Tu Lan cũng nhìn qua, mọi người đều dừng lại, trong mắt họ vô cùng khó hiểu. Sương mù mờ nhạt tràn ngập sân tập, nhưng không thể ngăn trở đôi mắt của chúng tôi. Trong hố cát giữa sân có mười mấy người lặng lẽ đứng đó. Bọn họ mặc đồ ngủ, trên áo của các nữ sinh phần lớn là nhân vật hoạt hình. Vồn Dĩ rất đang yêu, nhưng trước mắt, bọn họ đều quay lưng về phía chúng tôi mà đứng trong hố cát. Sương mù lượn lờ, các nhân vật hoạt hình trên áo của các cô gái dường như cũng trở nên dữ tợn. Họ đang làm gì vậy chứ? Khương Diệu nhìn không được hỏi, sau đó bất an đi lòng vòng. Ta không biết nữa, trông rất là quỷ dị, xem chút xem sao. Tôi trầm ngâm một chút, không thể nào không để ý tới. "Cẩn thận đấy." Vương Tu Lan dặn dò một tiếng. Tôi gật đầu, rồi lấy ra một món pháp khí trong túi nắm trong tay. Vương Tu Lan cũng cầm thêm mấy lá bùa chú chuẩn bị đốt. "Ngươi theo sát ta, mặc kệ xảy ra tình huống gì, không được hoảng hốt, không được la hét, biết chưa?" Tôi thấp dọng dặn dò khưng diễu Cô ta gật đầu hiểu ý Rồi cũng không nói gì nữa Chúng tôi cẩn thận Tiếp cận từng ly từng tiếp một Băng qua đường băng Từng bước tới gần khu vực nhảy xa Cách mấy người này tầm 20 mét Khóe mắt của tôi giật liên hồi Những người đó di chuyển Bốn nữ sinh tương đối thấp Bỗng nhiên ngồi sổng xuống Đưa tay ra đảo bới cái gì đó trong cắt Tôi có thể thấy được Sơn mặt của những người ấy, biểu cảm không hề thay đổi. Đáng sợ nhất là ánh mắt của những người này, ai cũng mờ mịt, bọn họ còn không biết mình đang làm gì. Cụm từ bị ma quỷ ám ảnh lập tức xuất hiện trong lòng tôi. Tôi nắm chặt pháp khí, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay thấm ra. Nhìn bộ dạng này, tám phần là chúng ta. Vấn đề là chuyện cổ độc còn chưa giải quyết được. Sao lại có người bị chúng tà chứ? Hay là chúng ta tập thể? Không đợi tôi suy nghĩ nhiều, bốn nữ sinh đang ngồi xổm kia đồng loạt tươi cười sau đó đứng lên. Trái tim của tôi nhảy lên điên cuồng, một luồng máu lớn xông thẳng lên não, trước mắt choáng váng. Sau khi các nữ sinh kia đứng dậy, trong tay còn có một thứ nội tạng con người. Nằm ở rìa hồ cát là một cô gái mặc đồ ngủ Pikachu màu xanh nhạt. Cô ta cười lớn nhất. Trong tay cô ta là một trái tim đầy cát nhưng vẫn còn đang đập. Tôi học y khoa, chỉ cần lướt nhìn một cái đã có thể nhận ra đó là một trái tim. Đáng sợ hơn là mấy thứ trong tay của mấy cô gái này. Có người cầm lá phổi đang nhỏ máu, có người thì cầm hai quả thận, có người thì ôm một bộ ruột lớn vào ngực. Máu đen nhỏ xuống chân cát, trông nhanh mắt bị hấp thu sạch sẽ. mà sau đó còn xuất hiện một màn khiến tôi và Khương Diệu đều choáng váng. Bốn nữ sinh cầm nội tạng người đồng loạt ném ra ngoài. Trái tim, thận gì đó đều ném ra ngoài hết. Bảy tám năm nữ kia không có động tác gì, bỗng cất tiếng cười. Bầu nọ đưa tay bắt lấy mấy thứ được ném tới trong tiếng cười vui vẻ, như là thứ bọn họ bắt lấy không phải là cơ thể của con người mà là bóng bầu dục và bóng rổ vậy. Lúc này Sống xét nổ mầm trong đầu tôi. Trong chốc lát tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong đám nam sinh. Đó chính là Khâu Bằng. Cũng là bản thân của Tiểu Đao Sẹo. Hắn bị trúng chiêu sao? Nỗi kinh hãi qua đi, tức giận lập tức sôi trào. Là ai? Ai dám động đến huynh đệ của ta? Hình tượng của Tiểu Đao Sẹo tuy rằng xấu xí, nhưng tính tình trưởng nghĩa. là loại người có thể đưa lưng cho hắn ta bảo vệ, mà kể là ai muốn làm hại tiểu Đao Sẹo, còn về hỏi xem ta có đồng ý hay không. Tôi vận chuyển pháp lực muốn song tới cứu người. Phương Kha, đừng cứ động đến bọn họ. Ngươi đừng cứ thưởng bọn họ mở to mắt là còn thức. Thực ra bọn họ có đang ở trong mơ, nếu đột nhiên bị người ngoài gọi tỉnh, không chừng tinh thần sẽ thất thường đấy. Vương Tu Lan tiến lên vài bước, ngăn trước mặt tôi rồi nói, Bọn họ đang mơ sao? Cô có chắc không vậy? Tôi dừng bước, nghi hoặc nhìn về phía cô ấy. Người quên mất sở trường của ta là gì sao? Tảo ác mộng chính là sở trường của ta, cho nên ta có thể nhìn ra manh mối. Trồng qua còn phải cẩn thận phân biệt xem cơn ác mộng của bọn họ là loại gì đã. Tu Lan vừa nói như vậy, tôi đã nhớ lại chuyện cũ lúc trước mình bị ác mộng dọa trong sự kiện thôn lạnh thần, cho nên tôi cũng tin. Dù sao cô ấy cũng là chuyên gia trong lĩnh vực này. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Khương Diễu nhìn các bạn học đang chơi đùa nắm nội tạng trong hố cát, mặt cũng trắng bệch hỏi. Không cần phải nói, những nội tạng này đều là những nội tạng mà đám tiểu đầu rệu mở đi tức, sau đó tìm thấy ở tòa nhà giải phẫu và những nơi khác. Đáng lẽ ra nên xử lý theo quy định, nhưng giờ lại trở thành đồ chơi để cho bọn họ tìm vui. Chỉ hy vọng sau khi bọn họ tỉnh táo lại, cơ thể chịu được sự đánh kích này. Không thể làm gì cả, chỉ có thể chờ cho bọn họ tỉnh táo lại thôi. Tu Lan nghiêm túc trở nói. "Ngươi đến kia tộc sa nữ, đưa bà nữ sinh kia đến nơi đại đi. Ta và Khương Diễu sẽ ở chỗ này canh chừng đám người tiểu đạo sẹo." Tôi nhanh chóng đưa ra quyết định. "Được rồi Phương ca, nhớ kỹ là chỉ cần bọn họ chưa tỉnh." thì không được kinh động bọn họ, nếu không sẽ xảy ra vấn đề đấy. Tu Lan dặn dò nhiều lần, tôi cũng đáp ứng. Sau đó cô ấy mới giảm chân chạy về phía ký túc xá nữ. Trong hốc cát, hơn 10 sinh viên chìm sâu trong giấc mơ, cười càng lúc càng lớn. Nội tạng bị ném lên cao, tên đưa tay tiếp được, còn bay ra vẻ mặt đắc ý. Đắc ý nhất là tiểu Đao Sẹo. Hắn tiếp được một khúc ruột lớn, mặc cho máu làm ướt cả nửa thân người trên. Hắn còn cười, lấy lòng nữ sinh mặc đồ Pikachu. Có lẽ, trong giấc mơ, hắn ta bắt bóng bầu sụng. Biểu diễn trước mặt cô gái mà hắn ta thích. Tôi nhìn thấy cảnh này thì đáy lòng lạnh lẽo. Mặc dù tôi không hiểu về cổ độc nhiều, nhưng cũng có thể đoán được rõ ràng. Cảnh trước mắt này không phải là do cổ độc tạo ra, mà là có người thi triển loại tà thuật ác mộng tạo ra tình huống này. trong sân trường, một người nuôi cổ còn chưa đủ, lại xuất hiện thêm một pháp sư tà ác. Cái này để làm gì chứ? Bọn họ hẹn nhau giết chết cả cái trường này hay sao? Vì sao âm thanh lớn như vậy, cũng không đánh thức những màn học khác. Khương Diễu khó hiểu, nhìn về phía ký túc xá nữ mà hỏi. "Lúc này tôi mới cả kinh, sau đó tôi ý thức được có gì đó không ổn. Xung quanh yên tĩnh, sương mù lại càng lúc càng dày đặc." Nhưng ngoài trợ chúng tôi ra thì không thể bóng dáng người nào khác. Sự im lặng này quá là bất thường. Xung quanh đây có thể là đã bố trí pháp trận nào đó, ngăn cách hình ảnh và âm thanh. Tôi bèn đưa ra ý kiến. Vậy có nghĩa là pháp sư khiến cho đám người tiểu đao xẹo rơi vào giấc mơ, cũng biết bài trận như năm cung ứng sao? Khương Diễu chớp chớp ánh mắt thông minh lanh lợi của mình. Không có thể có người thứ ba trợ giúp bài trận. Sống như là tắc súng khi nam công ước ở thôn nạnh thần vậy. Tôi bèn đưa ra ý kiến. Khuôn mặt của Khương Diễu lập tức biến hóa. Mặc dù cô ấy thích xem kịch, nhưng mà chuyện càng ngày càng trở nên quá sức chịu đựng của cô ấy rồi. Một tiếng kêu thảm thiết kinh động tôi, tôi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cô gái tóc ngắn cắn lên cánh tay của tiểu Đao Sẹo, dùng sức một chút thôi đã cắn được một miếng thịt lớn. Tiểu Đao Sẹo chớp mắt đã ngã vào trong hố cát. Nhờ có cơn đau mà hắn ta tỉnh lại. Lướt mắt thấy cảnh tượng trước mắt mình, hắn cúi đầu nhìn lại chân người. Hắn ta còn hét to hơn cả cô gái kia. Tôi không chờ được, bèn chạy ra ngoài. Trước khi nữ sinh kia há mồm cắn Tiểu Đao Sẹo, tôi dùng sức túm lấy cổ áo quán ta mà kéo tên này ra ngoài. Cô gái nhào vào cát, nhanh chóng nhảy lên, quay đầu gầm nhẹ về phía tôi. Trong mắt của cô ta không có tiêu điểm. Toàn là mờ mịt. Dẫu rằng là cô ta còn chưa tỉnh lại. Phương ca. Tiểu đau xẹo bị tách trên đất. Quay đầu lại hô lên một tiếng. Sau đó trợn mắt hôn mê bất tỉnh. Khương Diệu chạy đến trước mặt của tiểu đau xẹo. Thuần thục. Lấy thuốc từ trong túi xách ra. Xử lý vết thương trên cánh tay cho anh ta. Tiêu đục mấy cây thôi. Đã xong. Tôi đứng trước khâu cát. Khẩn Trương nhìn chằm chằm mười mấy người nam nữ trang phát điên. Bọn nọ quay đầu lại, rồi hướng về phía tôi mà gầm nhẹ. Hung quang trong mắt họ trở nên đáng sợ. Mấu chốt là đây không phải là ý định ban đầu của họ. Người là ai? Vì sao lại đối đầu với ta? Tôi cảm thấy có ác ý. Cứu hiểu được những người này đang bị điều khiển từ xa, cho nên trầm giọng hỏi. Rồi chân pháp xích ngang người để đề phòng. Cô gái tóc ngắn cánh tiểu đoạt dẹo, dùng tay lau mao tươi nơi khóe miệng, bỗng nhiên nói chuyện. Nhưng âm thanh của cô ta thì lại giống như là sử dụng máy biến âm, căn bản không đoán được là nam hay là nữ, không xác nhận được rốt cuộc là ai. Phường Quy, đây là một phần cảnh cáo ta dành cho ngươi. Siêu cổ trùng của sư đệ ta sắp hoàn thành. Ngươi lại không biết từ lượng sức mình mà xen vào. Đúng là không biết sống chết. Ta khuyên ngươi nên thức thời, nhanh chóng để cho đồng bận của ngươi ngưng lại. Nếu không lần sau, không phải là cảnh cáo, mà sẽ có người chết. Mà cái chết của bọn họ là do ngươi xen vào việc của người khác. Ngươi ưu hiếp ta sao? Đồng từ tôi co rụt lại. Đúng vậy, ta ưu hiếp ngươi. Không, không. Tôi hết tất cả mọi người trong nhóm các ngươi. Nhớ kỹ, không nên thông báo cho gia tộc phía sau bọn họ nếu như về nguyên nhân của các ngươi mà ta và sư đệ bị cao thủ của các phái đuổi giết. Như vậy chúng ta sẽ dùng thân nhân và bằng hữu của các ngươi để mà bồi táng. <cười> Đối phương nói xong lời này thì cười lạnh. Ngươi dám? Tôi tức giận. <cười> Con thỏ non này còn cắn người. Người xem thật khờ sáng hay không? Ta nói cho ngươi biết, những người bị ta điều khiển không chỉ có mười mấy người trận mắt, mà trong đại học y khoa này ít nhất cũng có mấy trăm người trung thuật của ta. Chỉ cần một ít niệm trong đầu thôi, bọn họ cũng sẽ hồn phi phách tán. Những ngọc sinh này sống ai chết chính là lợi tích của bọn họ. Người nói xem, ta có gì mà không dám. Ngươi nên hiểu, ta và ngươi nước sông không phạm nước siếng mới là điều tốt nhất. Nói xong lời này, nữ sinh kia cũng trợn mắt lên. "Ngươi cứ rời thì đừng đi." Tôi tức giận quát. Hơn 10 học sinh lần lượt ngã vào trong hốc cát, bọn họ trợn mắt rồi ngất đi. Tôi cảm thấy được những người này đã thoát khỏi mộng cảnh. "Đi thôi." Bị uy hiếp như vậy, tôi tức giận mà không có chút sợ. Nắm tay lại tôi nổi đau nhức Khương Diệu đi đến bên cạnh tôi run rẩy nói: "Bọn chúng đã sớm biết những việc mà chúng ta làm. Bọn chúng không chỉ có một người. Cậu trời mới biết bọn chúng có mấy người." Thay vì trả lời, tôi nhảy xuống hố cát, kéo những bạn đồng học mông mê khắp người lên mặt đất. Khương Diệu học theo. Mười mấy người xếp thành hàng ngang, ngang, nằm ngửa trên mặt đất, đúng là rất bất ngờ. Phía sau truyền đến tiếng bước chân Rồi quay đầu lại nhìn thấy Phương Tu Lan. Cô ấy giơ hai tay nhảy về phía trước. Phía sau còn có ba cô gái đang mặc đồ ngủ, ánh mắt mệt mờ, mạo theo động tác của Tu Lan, giơ tay lên và nhảy. Bởi vì các cô gái chỉ mặc đồ ngủ, hơn nữa nữ sinh khi ngủ sẽ có một thói quen nhất định, cho nên lúc này khi nhảy lên, dưới áo cũng nhảy theo, nhất là Ninh Hoàn, đặc biệt hơn người. Tôi thôi vậy thưa ngực ngùng quay đi. phẩm Oan Tu Lan. Được rồi, họ Khương Thi nhảy làm gì chứ? Đột nhiên chúi đến ánh mắt sáng quắc của Khương Diễu đang nhìn tôi chằm chằm. Khương mặt tôi đỏ ửng lên. "Ngươi đang nhìn cái gì vậy?" Tôi giả vờ khó hiểu hỏi. "Biểu muội nhà ta đẹp không?" Giọng điệu của Khương Diễu rất quỷ dị, có chút âm u nói. Ý thức được nguy hiểm, tôi cũng ngậm miệng lại. kể nói chuyện, Tu Lan đã đến gần. Ba cô gái theo sát cô ấy cũng dừng bước, đưa tay ra, ngơ ngác đứng ở đó. "Người ta đem đến, bọn họ đây là bị sao vậy?" Vương Tu Lan khiếp sợ, nhìn nam sinh viên đang nằm ngủ la liệt trên mặt đất. Tôi nhíu mày, nhanh chóng đem chuyện xảy ra lúc trước kể lại với cô ấy. Sắc mặt Vương Tu Lan trắng bệch. "Mọi chuyện khó giải quyết rồi." Ta cảm thấy Có thể chúng ta không chạy đại được, chỉ nói tên nuôi siêu của chúng kia, đã cố hết sức ứng phó, bây giờ lại nhảy ra thêm một người biết pháp thuật ác mộng. Không thể tiếp tục như vậy nữa, ta cần phải thông báo cho tông chủ thất đường khẩu, để ông ta phái cao thủ qua đây. Vương Tu Lan trầm ngâm một phen, thay đổi lập trường ban đầu. Tôi và Khương Diệu nhìn nhau, trong lòng trầm trọng hơn. Người đó đã cảnh cáo Nếu dám thông báo với tông môn hoặc gia tộc, hắn sẽ đại khai sát giới. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, hắn nói rằng trong ngõ viện y khoa có rất nhiều người chứng pháp thuật của hắn, muốn giết người chỉ là chuyện của một ý nghĩ trong đầu thôi. Giả thiết khi cao thủ của Tất Đường khẩu đến, dưới sự tức giận của đối phương mà đồng tới cấm thuật hại chết mấy trăm người, vậy phải làm thế nào mới tốt? Tôi đi qua đi lại, nói ra sự lo lắng trong lòng. Theo trực giác của tôi cảm thấy sự uy hiếp của người đó rất là bệnh hoạn. Nói chung thì pháp sư không dám tổn thương người vô tội, nếu như hại người sẽ có báo ứng. Nhưng rất rõ ràng, chúng tôi đã gặp phải tên không sợ báo ứng. Bọn chúng chỉ muốn vui vẻ trước mắt, mà điều này trong mắt pháp sư thì thuộc loại kẻ điên. Kẻ điên làm việc sẽ bất chấp hậu quả. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có thể làm theo yêu cầu của hắn sao? Bỏ cuộc giữa chừng Chúng ta không quan tâm đến chuyện này nữa Vương Tô Lan xoay người Chỉ thẳng vào ba cô gái Nhóm Ninh Hòa đang đứng ở đó Ánh mắt của tôi rơi trên người ba cô gái Trên người bò nọ Có ba con cổ trùng đang thiên hóa Một khi bị tìm ra phải giết hoàn toàn Cứ như vậy Sẽ khiến trong người không chết cổ trùng bị thương nặng Làm như vậy Cùng với thông báo cho tầng cao nhất Của thất đường khẩu cũng giống nhau Đối phương uy hiếp chúng tôi không được nhúng tay vào, nhưng tôi có thể sương mắt nhìn đám người ninh hoàn bị cổ độc phát tắc sau. Nghĩ về nó theo cách này, giống như là chúng tôi chỉ có thể bị đối phương uy hiếp, không để ý nữa. Tôi đang muốn nói gì đó với Vương Tô Lan, thì nghe thấy tiếng bước chân. Nhìn theo âm thanh, mí mắt của tôi giật giật một trận. Nam Cung ước xuất hiện ở một góc bãi tập. Tay trái và tay phải của anh ta, xách một cái tui da lớn, xem bộ dạng. là hai cái sắc chất. Theo sát phía sau hắn ta là Quảng Phác. Về mặt hắn ta nghiêm túc, cũng mang theo một cái túi da màu đen. Rất rõ ràng bọn nó đã tìm đủ ba cái sắc chất đã mất tích rồi mang về học viện y khoa. Quảng Nhung và Triều Đình xuất hiện theo sau. Tôi vội ngoắc tay, nằm cũng ngước nhìn thấy bên này. Hắn ta ra hiệu, đám người nhanh chóng đến gần. Đã tìm được rồi. Quảng Phác đến trước mặt, chỉ nói vài từ đơn giản. Ánh mắt của tôi cùng Khương Diễu đều rơi xuống túi xác chết. Nơi này xảy ra chuyện gì vậy? Nam Cung Ngực nhìn người hôn mê trên mặt đất, lại đánh ra ba cô gái đang đứng bất động ở đằng kia. Vương Tu Lan bước tới, trần thuật đơn giản một phen. Đối phương không phải là một người. Nam Cung Ngực và Quảng Phác đều kinh ngạc, sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, Sắc mặt đất thay đổi rất khó coi. Không thể tiếp tục cẩn mạnh, mờ chuyện biến hóa rất là nghiêm trọng, ta phải liên hệ với cha để mà báo cáo chuyện này. Tình huống trước mắt chỉ dựa vào mấy người chúng ta, sợ là sẽ không thể làm nên chuyện. Quảng Phác bèn tuyên bố dứt khoát. Phương Tu Lan và Khương Giữu nhìn về phía tôi. Tôi liếc mắt nhìn ba cô gái linh hoàn một lần, sau đó quay đầu lại, trầm giọng nói: "Không được." Chúng ta không thể bị uy hiếp mà không kiêu ngời. Trơ mắt nhìn, chỉ có thể làm đến cuối cùng. Khương Diệu, Quảng Phác, Nam Công Ngực, Tô Lan. Chúng ta thông báo với tông môn và trưởng bối đi. Được rồi. Bốn người đồng loạt đáp lại. Theo sát đó, bọn họ bắt đầu gọi điện thoại. 10 phút sau, mỗi người bọn họ đều ngơ ngác tại chỗ. Làm sao vậy? Tôi khó hiểu hỏi. Khương Diệu thở dài, đưa điện thoại qua. Tôi vừa tiếp nhận điện thoại, thấy tín hiệu vẫn đầy mà. Nghi hoặc, nhìn về hướng cô ấy. "Ngươi tùy tiện gọi điện tử xem." Khương Diễu nhắc nhở. Tôi suy nghĩ một chút, bấm gọi điện thoại cho Vương Trưởng thôn của thôn Nạnh Thần. "Số điện thoại bạn vừa gọi nằm ngoài vùng phục vụ, xin vui lòng gọi lại sau." Một giọng nữ phát ra từ micro. Đột nhiên cả người tôi lạnh run lên. Lập tức tôi gọi cho cậu Lộc Bá. Số điện thoại bạn gọi không có. Sung điện thoại của Khương Diệu gọi vừa điện thoại của tôi. Bên tai vẫn vang lên tiếng điện thoại. Tôi nghi ngờ lấy điện thoại của mình ra, rõ ràng điện thoại của Khương Diệu còn lên tiếng, nhưng điện thoại của tôi thì không hề có phản ứng. Số điện thoại của bạn vừa gọi không bắt máy, vui lòng gọi lại sau. Tôi tức giận đến mức muốn đập điện thoại đi, nhưng nhớ lại đây là điện thoại của Khương Diệu, lập tức tôi dừng động tác, đem điện thoại trả lại cho cô ấy. Chúng ta bắt đầu thử lên mạng. Dõng sảng điện thoại có internet, nhưng lại luôn xoay vòng tròn, không thể mở được trang nào cả. Không riêng gì điện thoại, máy tính xách tay trong cặp sách của Khương Diệu cũng không người có cách nào để kết nối internet. Nhưng xem dấu hiệu thì thấy tín hiệu rất là tốt. Mấy người chúng tôi nhìn nhau, sau đó đều nhìn về hướng nam cung ức. Rõ ràng là hắn ta hiểu được ý của chúng tôi. Sau khi nhìn xung quanh một vòng, lắc đầu nói: "Ta không xác định được có phải là bị nhốt trong pháp trận hay không, căn bản không có dấu vết của sự vận hành trận pháp. Chẳng lẽ chúng ta lại bị câu hồn sao?" Quảng Nhung như thần nghi quỷ hỏi. "Không đâu," Chú ấy vật châu trên tay của ta Đủ để đảm bảo chúng ta không bị câu hồn Cho dù là cao thủ đẳng cấp nhất Cũng sẽ không làm được Khương diễu rất là chắc chắn, phủ quyết Có phải chúng ta đang ở trong một mộng cảnh Quảng Pháp nhìn về phía Vương Tu Lan hỏi Người ở trong đây Chỉ có mình Vương Tu Lan Là chuyên gia ở phương diện này Tuyệt đối không phải là ác mộng Vương Tu Lan cũng cực kỳ khẳng định Vậy trước mắt nên làm gì? Cửu Diêu cứ chút nóng nảy hỏi. "Trước tiên mà kệ cái này đi, nhanh chóng đem mấy cái xác chết và đám người linh hồn đưa đến phòng phẫu thuật. Trước tiên diệt sạch quân cờ trùng rồi tính sau. Nếu đối phương bắt đầu xuống tay với chúng ta, vậy thì không cần cách sáng với bọn chúng. Hãy làm cho người nuôi cờ bị thương linh hồn rồi tính tiếp." Tôi tản nhẫn nói. "Mang bọn nó đi đâu?" Ngón tay của Triều Đình chỉ bản học đang ngôn mê nằm trên mặt đất. Mang vào phòng học cần nhất đi Chúng ta chia nhau ra hành động Ta cùng Khương Diễu Quảng Nhung Đưa bọn họ vào phòng pháp thuật Đối phó với cổ trùng Tú Lan à Cô là chuyên gia của Mộng Cảnh Cô cùng Nam Công ức và đám người Quảng Pháp Đi điều tra nguyên nhân Thực sự khiến cho đám người tiểu đau sẹo hôn mê Xem thử có thể Đuổi pháp thuật của bọn chúng sai không Vốn dĩ Quảng Pháp không muốn tách khỏi Quảng Nhung Nhưng nhìn mười mấy người trên mặt đất Biết tôi sắp xếp như vậy Là muốn hắn ta và Nam Công ức khiêng bạn học. Cũng không thể để cho Tú Lan làm việc nặng nhọc được. Hắn ta cũng nhận ra được điều đó. Nhưng vẫn không yên tâm Quảng Nhung. Giận dò của ấy phải cẩn thận. Nếu gặp nguy hiểm, phải để cho triệu đình đứng trước. Quảng Nhung không kiên nhẫn trả lời. Chúng tôi lại chia nhau ra để mà hành động.